Ngay cả khinh huyền khi đó cũng chưa tính là cường già, nàng, để lại dấu hiệu cho người khác lần theo không phải là không thể. Điều khó khăn duy nhất là việc này đã xảy ra rất lâu, rất lâu rồi lại chẳng phải đại sự võ lâm gì. Muốn tìm được chân tướng tường tận có lẽ không phải là việc đơn giản. Tương Vân biết rõ tất cả những điều trên chỉ là lý thuyết, nhưng cho dù là lý thuyết, cho dù chỉ có một phần trăm xảy ra thì nàng vẫn lo sợ. Nàng sợ người trước mặt không phải là vô song, là kẻ giả mạo vô song Lý trí của nàng mang theo nỗi sợ hãi nhưng mà tâm của nàng lại phản bội chính nàng Một nụ hôn này như chút hết khí lực toàn thân của tương vân Nàng hiện nay còn không hiểu nàng đang làm cái gì nữa Môi rời môi, thân thể tương vân khẽ run Sau đó nàng đưa hai tay ra, chạm vào mặt vô song Nàng thật sự hy vọng hắn đang đeo mặt nạ ra người Cơi bỏ lớp mặt nạ kia ra liền sẽ là dung mạo quen thuộc mà nàng biết Khi đó nàng có thể triệt để thả lòng Triệt để tin tưởng đây là vô song Đáng tiếc nàng phải thất vọng Vô song cũng không đeo mặt nạ Hắn căn bản không dịch dung Vô song nhìn toàn bộ động tác của Tương Vân Hắn đương nhiên hiểu Tương Vân đang muốn làm gì Trong lòng hắn lại có chút đau đớn Vì cái gì Tương Vân một mực không chịu tin tưởng hắn thật sự là vô song Không phải nàng không tin chỉ là nàng sợ, nỗi sợ tiềm ẩn trong lòng không thể xóa đi. Vô song đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy hai cánh tay nhỏ của tương vân, kéo nàng sát vào ngực mình. Tương vân khẽ, a một tiếng, thân thể liền bị kéo vào trong lòng vô song, ôm lấy thân thể gầy yếu của nàng, vô song cúi đầu xuống, ôn nhu mà hỏi, cô gái ngốc, làm gì đó? Tương vân bị vô song ôm vào lòng. Nàng ban đầu là muốn thoát ra nhưng cơ thể rất nhanh lại dịu xuống, ngoan ngoãn mà nằm trong lòng hắn. Nàng hơi ngửa cái cổ lên nhìn dung mạo trước mặt, đôi môi nhẹ mấp máy. Ngươi thực sự là tiểu sư thúc sao? Vô song nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thực vô cùng, mắt đối mắt mà trả lời. Yên tâm, thiên hạ này còn chưa có người dám giả mạo tiểu sư thúc. Tương vân mắt đẹp nhìn hắn, sau đó bỗng nói. Ta có đi qua hắc Địa, không tìm thấy Tiểu Sư Thúc đâu. Người nơi đó nói người tiến xuống cửu đầu xà sau đó không tiếp tục lên trên nữa. Ta thậm chí từng đến gặp Kim Hộ Pháp. Chính bản thân Kim Hộ Pháp cũng nói Tiểu Sư Thúc bị sinh vật thần bí dưới hắc Địa giết chết. Người lúc này rốt cuộc làm sao đi ra khỏi hắc Địa. Hơn nữa lại xuất hiện ở nơi đây. Ôm Tương Vân trong lòng, vô song có chút bất ngờ. Hắn không ngờ nàng lại đi xuống hắc địa hơn nữa càng không ngờ kim hộ pháp lại nói dối tương vân. Khi kim hộ pháp mang trương quân bảo rời đi rõ ràng vô song đang ở bên cạnh trương Tam Phong, nào có nguy hiểm gì. Dĩ nhiên vô song rất nhanh nghĩ thông điểm này, kim hộ pháp có lẽ liền nghe lời trương Tam Phong, nếu đây là ý muốn của trương Tam Phong thì át hẳn cũng có lý do, dù sao cao nhân mà nhiều khi có mấy cái suy nghĩ ai cũng không hiểu. Hơn 4 năm trước bản thân Sư Thúc thật ra đã sớm rời khỏi hắc Địa, lần tiến vào hắc Địa trước đây cũng không phải sự phạt mà là rèn luyện, Tương Vân cũng biết thiên phú của Sư Thúc đúng không? Lúc đó Sư Thúc lọt vào mắt xanh của một người, bất quá trước hết phải tiến vào hắc Địa hoàn thành quá trình luyện thể. Sau này, hoàn thành quá trình luyện thể xong, người này liền đón Sư Thúc đi một địa phương thần bí để rèn luyện. Cũng vì đảm bảo bí mật cho Sư Thúc mới khiến Kim Hộ Pháp nói dối Tương Vân, Sư Thúc thật sự không có chết, cũng không có làm sao cả chỉ là 4 năm qua trong quá trình đặc huấn bản thân Sư Thúc không thể rời đi, không thể liên lạc với bên ngoài. Sư Thúc thật sự xin lỗi làm Tương Vân lo lắng, Tương Vân nằm trong ngực vô song, lần này nàng bắt đầu có chút tin tưởng, phòng tuyến cuối cùng của nàng sắp bị đánh tan, lưng nàng rốt cuộc thả lỏng toàn bộ mà dựa vào ngực vô song. Tiểu sư thúc, người nói, người nói cao nhân kia là ai, vô song dĩ nhiên sẽ không hô mấy cái tên như A Thanh, như độc cô cầu bại, tại thế giới này mấy cái tên đó không dùng được. Là trường sinh chân nhân, Trương Tam Phong, nhắc đến Trương Tam Phong quả thực là một viên thuốc an thần siêu cấp, tại cái thế giới này nhắc tới thiên hạ đệ nhất cao thủ cơ hồ tất cả mọi việc từ vô lý sẽ biến thành hợp lý. Địa vị của Trương Tam Phong tuyệt đối không phải để đùa, cho dù không biết bao nhiêu năm qua Trương Tam Phong không xuất hiện trên giang hồ, không tự mình xuất thủ với ai nhưng chỉ cần võ đang sừng sững còn ở đó, chỉ cần người biết sự khủng bố của Trương Tam Phong vẫn còn sống thì địa vị của trường sinh chân nhân tại núi võ đang kia tuyệt không thể xâm phạm. Sau khi đưa ra danh hiệu Trương Tam Phong, vô song liền nói tiếp. Tương vân bản thân là người thần nông cốc chắc cũng phải nghe đến tiên thiên học thuyết đi. Ví dụ như của tương vân là thần nông dược thể, của linh tố là ách nan độc thể vậy. Trước đây thể chất của ta là tiên thiên trí âm thể. Vì tiên thiên trí âm thể là thuần âm thể chất bản thân ta lại là nam nhân. Khi đó dung mạo lập tức bị ảnh hưởng nhưng mà quãng thời gian 4 năm ở bên cạnh trường sinh chân nhân, thể chất của ta một lần nữa biến hóa. Không còn là tiên thiên trí âm thể ban đầu, cơ thể cũng không còn là thuần âm thể vì vậy trong quá trình phát dục tiếp theo dung mạo cũng từ từ thay đổi, từ từ biến giang trở thành như vậy. Lần này tương vân có thể không tin sao, nàng thực sự nguyện ý tin vô song. Cho dù có chút không quen dung mạo kia nhưng lời nói, nhưng cảm giác mà vô song mang lại cho nàng vẫn y nguyên những năm tháng đó, tương vân ngồi trong lòng vô song chậm rãi quay người, thân hình nằm gọn trong người hắn. nàng lần này đưa hai tay lên khẽ chạm vào dung mạo của vô song, trong mắt chảy ra hai hàng lệ. tiểu sư thúc, sau này không cho phép ngươi rời đi nữa được không? tương vân lúc đó cứ sợ ngư ôi, người biến mất trên cõi đời này, tương vân mãi mãi không được gặp người nữa, còn có linh tố tỷ. Những năm qua Linh Tố tỷ gửi cho Tương Vân rất nhiều thư từ hỏi thăm sư thúc nhưng mà Tương Vân không biết phải gửi cho ai. Tương Vân thậm chí mang thư này đi đốt cho tiểu sư thúc ngươi dưới cửu tuyển. Tương Vân không biết làm sao chấp nhận việc sư thúc ngươi không còn trên đời, Tương Vân cũng không biết phải nói với Linh Tố tỷ như thế nào, một mực phải giấu trong lòng. Sư thúc ngươi biết không, những năm qua Tương Vân rất khổ, cũng rất mệt mỏi. Cứ thế Tương Vân dựa vào lòng hắn mà khóc nức nở, nước mắt của nàng thấm đẫm vặt áo của hắn. Thậm chí nàng khóc đến mức bản thân lại một lần nữa ngủ thiếp đi lúc nào không hay chỉ là so với giấc ngủ trước. Dung mau thanh tú của Tương Vân xuất hiện một nụ cười ngọt ngào. Tương Vân thích vô song từ khi nào? Đây chính là chuyến đi thăm Thích Phương. Lần đó ở Nguyêu Gia Thôn bản thân vô song không muốn nhớ lại. Đấy là lần đầu tiên vô song khinh bị một người thậm chí muốn giết một người. Nếu hiện tại gặp lại đối phương vô song cũng lập tức lựa chọn chém chết. Kẻ này chính là phụ thân của thích phương gọi là thích trường phát. Lần đó với vô song, hắn không muốn nhớ lại nhưng lần đó với tương vân thì rất khác. Nàng lần đầu tiên bị vô song in bóng hình ảnh vào trong trái tim nhỏ bé. Vô song chưa bao giờ biết có rất nhiều người bị hắn hấp dẫn bởi. Lúc hắn giết người, lúc hắn chiến đấu, màu đỏ của máu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng mái tóc trắng mang theo vẻ thánh khiết thậm chí còn có cái lạnh lạnh như đóng băng linh hồn người khác. Tất cả những hình ảnh kia thực sự thật sâu khắc trong lòng thiếu nữ, nàng sao quên được giây phút vô song đẩy nàng rời đi, một mình ở lại vì nàng chiến đấu. Sau đó khi vô song ngã xuống, tương vân như cảm thấy nửa bầu trời của mình sụp đổ vậy. Ngày đôm đó tại Nguyêu Gia Thôn, thật sự cho nàng rất nhiều cảm xúc, thậm chí làm nàng cả đời này không quên. Lần đó trái tim nhỏ bé của Tương Vân thật sự bắt đầu rung động, nàng khi đó còn chưa hiểu yêu là cái gì nhưng mà bằng sự xuất hiện của Kinh Huyền cùng Mạc Sầu, nàng khi đó căn bản không thể giúp gì vô song, nàng chỉ có thể đứng nhìn, đứng nhìn Kinh Huyền cùng Mạc Sầu chăm sóc vô song, đặc biệt là Kinh Huyền. Tương Vân sinh ra vốn đã xinh đẹp nhưng mà nàng khi đó lấy cửa gì ra so sánh với Kinh Huyền. Nàng chỉ là một cô bé, đứng từ xa nhìn vô song khi đó. Cảm xúc đầu tiện của nàng là mất mát, nàng không biết làm sao cả. Tiếp theo trở về tử Ngọc Sơn, nàng thực sự muốn hảo hảo cảm ơn tiểu sư Thúc. Muốn cảm ơn tiểu sư Thúc liều mạng cứu nàng bất quá tại tử Ngọc Sơn có linh tố Lần đó tương vân nhìn thấy vô song cùng linh tố hôn nhau Giây phút đó chỉ có nàng biết Nàng ức đến mức nào Cũng ghen tị đến mức nào Nàng không biết mình bị sao nữa Nhưng cái cảm giác của nàng không phải là giả Với một cô bé như tương vân khi đó Cái cảm giác này Nàng vẫn chưa hiểu rõ Nhưng nó lại quá mức rõ ràng Nàng bắt đầu thích một người Nhưng khi khinh huyền cùng mạc sầu xuất hiện Nàng căn bản không dám nói ra Nàng bắt đầu học nấu ăn, muốn như mạc sầu nấu ăn cho người đó, muốn bày tỏ cảm xúc của mình với người đó thì lại phát hiện ra, hắn thích một người khác. Lúc đó lựa chọn của Tương Vân chính là chạy trốn, nàng không thể làm rõ cảm xúc của mình, nàng liền rời khỏi tử Ngọc Sơn, trở về thần Nông Cốc, vô song không bao lâu sau liền chia tay Linh Tố, tiến về Nga Mi Sơn, tại thần Nông Cốc. Tương Vân mới thực sự hiểu rõ lòng mình, nàng càng lớn càng biết cái gì làm cảm giác yêu. Nàng khi đó mỗi năm đều về qua tử Ngọc Sơn nhưng mà nào có gặp được vô song. Thời gian không làm cho hình ảnh của vô song bị xóa nhòa trong lòng nàng, nó chỉ làm cho nỗi tương tư tăng dần theo tháng ngày. Tương Vân càng lớn càng hiểu chuyện nhưng hình bóng kia cũng càng ngày càng rõ ràng, thứ tình cảm đơn phương đã thành tương tư tình đầu chiếm trọn trái tim thiếu nữ. Khi lại một lần nữa gặp lại vô song ở vương bản sơn. Khi lại nhìn thấy vô song tiến vào sát đạo Nhìn từng hạt máu nhuộm đỏ màu tóc của vô song. Dưới ánh trăng vương bản sơn khi đó. Vô song như sát thần hàng lâm. Vẻ đẹp của sự chết chóc được lột tả toàn bộ. Vẻ đẹp làm tương vân như si như say. Nàng rốt cuộc cũng không che giấu được tình cảm của mình nữa. Nhưng mà tương vân cũng không dám nói ra miệng. Nàng có rất nhiều thời gian ở bên Vô Song Không như những năm đó Nàng tin tưởng năm tháng ở Thiên Ý Thành Vô Song sẽ hiểu tình cảm của nàng dành cho hắn Tương Vân thật không ngờ Vô Song bị đưa vào hát địa Mọi việc tiếp theo Đã không cần phải nói Khi đó nối tiếc nhất một đời của Tương Vân chính là Nàng có rất nhiều cơ hội nói nàng thích hắn Nàng yêu hắn nhưng mà nàng không dám nói Để đến khi muốn nói lại không thể nói Nằm trong ngực vô song, nàng ngủ thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào Bàn tay nhỏ kia ngay cả khi ngủ vẫn một mực nắm chặt vạt áo vô song Nàng đã buông ra một lần, nàng liền không nguyện ý buông bỏ lần thứ hai Quyển 3 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới .com, chương 28, cơ vô song xuất thế tương vân lần thứ hai tỉnh lại Ánh mắt nàng có chút mơ màng nhưng mà việc đầu tiên nàng làm là đưa ánh mắt ra nhìn vô song. Nàng không muốn lại đánh mất hình ảnh của hắn. Nàng ngồi dậy, ánh mắt hoảng loạn mà ngơ ngác. Nàng, vậy mà không thấy vô song đâu cả. Trong phòng ngoại trừ nàng không có bất cứ ai. Nội tâm tương vân triệt để hoảng loạn. Chẳng nhẹ ta nằm mơ. Ngay lúc này, ở bên ngoài phòng có tiếng bước chân. Tương vân trong nội tâm lại có một tia sáng chẳng nhẽ là tiếng bước chân huynh ấy rất tiếc nàng liền nhầm rồi cửa phòng lúc này mở ra là thư lan cùng thư kỳ vẻ mặt đầy hốt hoảng hai người nhìn thấy tương vân an toàn mới thở vào một hơi trong hai người thư lan liền bước ra lên tiếng hai người nô tỳ không biết làm sao liền ngủ một mạch đến tận bây giờ xin tiểu thư thứ tội hai người dĩ nhiên sợ hãi dù sao đang sinh long hoạt hổ liền một mực ngủ vùi đến tận khi trời nhá nhem tối Ngủ đến không biết trời nam đất bắc, mặt kệ tiểu thư. Bọn họ là người thần nông cốc, có một số việc vẫn phải hiểu, ví dụ như y học chẳng hạn. Hai người đi theo tương vân thời gian dài, y thuật cũng biết chút chút. Hai người rõ thân thể của mình không thể ngủ vùi như vậy vì thế lập tức lo lắng có kẻ gian xuất thủ đánh ngất hai người hoặc bỏ thuốc mê vào trà sau đó làm chuyện xấu với tiểu thư. Cũng may chạy vào đến nơi, tiểu thư vẫn an toàn trên giường. Hai người mới thở dài một hơi, cho dù không hiểu gì cả nhưng mà hai người cũng đè xuống luôn việc tại sao mình lại ngủ say đến thế, chỉ cần tiểu thư không gặp việc gì liền tốt rồi. Tương Vân nghe hai người nói, ánh mắt liền mờ mịt, ta thật sự mộng sao, lại nhìn Thư Lan cùng Thư Kỳ rõ ràng vừa tỉnh lại. Tương Vân mang theo chút mong mỏi cuối cùng, Thư Lan tỉ, Thư Kỳ tỉ, bên ngoài có ai không? Thư Lan cùng Thư Kỳ nhìn nhau, trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc, dĩ nhiên là cả hai đều không nhìn thấy có ai ở ngoài. Lần này đến lượt Thư Kỳ lên tiếng, nàng có chút không biết làm sao mà đáp, tiểu Thư có chuyện gì sao? Bên ngoài căn bản không có người nào, chỉ có 2 tỷ muội nô tỳ mà thôi. Thư Lan cùng Thư Kỳ ở cùng Tương Vân bao nhiêu năm, sao có thể không phát hiện ra Tương Vân hiện tại trạng thái cực kỳ không đúng. Hai người thậm chí biết khoảng thời gian cách đây vài năm tiểu thư nhà mình phải dùng từ kiệt quệ để hình dung, mãi đến tận bây giờ mới bắt đầu tốt lên, tiểu thư hiện tại chẳng nhẽ gặp phải việc gì xúc động. Trên giường chỉ thấy tương vân nắm lấy chiếc chăn mỏng, nàng thực sự không tin vừa rồi chỉ là mơ, là mơ sao có thể chân thật đến thế. Ngay lúc nàng còn đang bị vây vào những suy nghĩ không có đường ra, ngay lúc thư lan hay thư kỳ còn không hiểu gì. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên Lúc này cũng đã là tối Tính theo giờ cũng đã khoảng 7-8 giờ tối Giờ này còn ai tiến đến Thư Lan cùng Thư Kỳ không khỏi nhìn nhau rồi lại nhìn Tương Vân Tương Vân cũng nghe thấy tiếng gõ cửa Nàng hiện tại căn bản không muốn gặp ai Chỉ muốn ở đây một mình vì vậy lập tức lắc đầu Nói ta đang mệt không tiếp khách Là ai cũng mời họ về Tương Vân nói thế Nàng lại dựa lưng vào tường, không biết đang nghĩ cái gì. Thư Lan cùng Thư Kỳ thì chắc chắn không dám cãi lời tương vân. Cả hai nhìn nhau một cái điều cúi đầu đi ra, chậm rãi vì nàng đóng cửa lại. Thư Lan một lần nữa bước ra ngoài nhận trách nhiệm mở cửa. Thư Lan cũng không biết là ai tới nhưng nàng tin tưởng đối phương cũng là người trong thần nông cốc đến gặp tiểu thư mà thôi. Cũng không xa là gì. Nàng khẽ mở cửa. Bất quá đối diện với nàng là một dung mạo hoàn toàn xa lạ nhưng mà người này thậm chí làm hô hấp Thư Lan như đình trệ. Nàng cũng là nữ nhân hơn nữa còn là nữ nhân bình thường. Nàng dĩ nhiên cũng thích nam nhân có điều. Nữ nhân trước mặt quá đẹp, đẹp đến nỗi ngay cả thân nữ nhân như Thư Lan cũng không khỏi động dung. Chỉ thấy bên ngoài một thiếu nữ tóc trắng đứng đó, nàng cao 1m7 hơn Thư Lan một cái đầu. Mái tóc màu trắng cắt ngang vai lộ ra vẻ trẻ trung năng động Quần áo trên người cũng không có bất cứ thứ gì hở hang Áo trong là loại áo tơ tằm dài tay màu trắng Bên ngoài khoác một tấm áo mỏng màu đen Bên dưới cũng không phải là váy mà là quần dài màu đen Bó sát từng tấc da thịt cùng với một đôi giày cổ cao thậm chí ôm đến cả bắp chân Nữ tử này ăn mặc tương đối kỳ dị nhưng mà lại cực bắt mắt hơn nữa chỉ riêng cái dung mạo này Thư Lan dám nói đặt tại thần nông cốc, cũng là đứng đầu thậm chí còn vượt qua cả Tương Vân. Nữ tử tay cầm một cái khay ngọc, trên khay là một bát sứ đậy lại, không rõ đựng gì chỉ biết vật bên trong vẫn còn nóng hổi Nữ nhân này hướng ánh mắt nhìn Thư Lan một chút, miệng nhỏ mở ra. Tương Vân tỉnh chưa? Thư Lan giật mình từ giọng nói của người này. Nàng chắc chắn phải biết tiểu thư nhưng mà Thư Lan ở với tiểu thư bao nhiêu năm, nào biết tiểu thư có bằng hữu như thế này. Người khác nàng có thể sẽ quên dù sao tiểu thư giao thiệp vẫn rất rộng nhưng tuyệt thế Mỹ nữ như vậy chính Thư Lan cũng vô pháp quên. Môi nhỏ chín mọng, ánh mắt ma Mỹ chết người, làn da trắng nõn như bạch ngọc, thân hình hoàn Mỹ không có điểm nào để chê, đôi chân thôn mượt dài miên man Đến cả bộ ngực bên trong bị chiếc áo tơ tằm kia che phủ cũng quyết không chịu thua kém mà ngạo kiều khoe độ cong của nó ra ngoài. Nữ nhân này là ai? Đương nhiên là vô song bất quá là cơ vô song. Cũng như vô song khoảng thời gian cuối cùng tại thế giới kia thay đổi rất nhiều thì cơ vô song cũng như vậy dù sao tiên thể cũng không phải sẽ không phát triển nữa. Không biết độc cô làm cái gì? Tiên thể của vô song rõ ràng có thể lớn lên bất quá vẻ bên ngoài sẽ bị đình chỉ lại ở khoảng 20 tuổi. Cơ vô song năm nay còn chưa tới 20, tính ra cũng chỉ khoảng 18 tuổi bất quá bất kể về phương diện nào cũng khác xa so với lúc chiến đấu với thiên đạo. Thực lực có thể không tăng thậm chí là giảm vì không có ma khí hay ma long nhưng sắc đẹp. Đã không phải cơ vô song trước đây có thể so sánh, vô song mắt đẹp nhìn thư lan. Cũng không nói gì, trực tiếp lách qua nàng. Thư Lan quá sợ hãi, vội muốn ngăn lại. Cô nương, tiểu thư nhà chúng ta đang mệt mỏi trong người, sẽ không tiếp khách. Thư Lan cũng có võ công, nàng cùng thư kỳ năm nay đều 22 tuổi, thực lực nhất lưu cao thủ. Nàng xoay người muốn giữ vô song lại nào ngờ chưa kịp đụng tới vô song. Bàn tay đã run lên như có lớp tường khí trực tiếp bước nàng lùi lại. Vô song cũng lười quan tâm thư lan, khẽ chuyển bộ pháp, cả người hắn như bóng ma xuyên qua cả thư kỳ đang muốn tiến lên, rất nhanh mở cửa phòng tương vân. Tương vân đang ngồi trên giường, tay ôm gối ngủ, lưng dựa vào tường ánh mắt có chút mơ hồ. Nàng vừa thấy cửa phòng mở ra liền ngửa đầu lên sau đó cả người liền xứng lại, kinh ngạc không nói ra lời. Tiếp theo đã thấy vô song bước tiếp một bước. Đứng trước giường của Tương Vân, nhẹ nhàng ngồi xuống đặt khay lớn kia lên giường, mỉm cười có chút yêu nhá. Xem muội kìa, lại chuẩn bị khóc. Ngồi dậy ăn một chút đi, cả ngày cũng không ăn gì rồi. Thư Lan cùng Thư Kỳ hiện tại mới kịp đuổi theo nhưng đập vào mắt bọn họ là cảnh tưởng cực kỳ kinh người. Chỉ thấy Tương Vân dĩ nhiên nhòi người ra. Hai tay vòng qua cổ vô song, cả người dính sát lấy vô song. Cứ như đang ôm tình nhân vậy Việc tiếp theo càng làm Thư Lan với Thư Kỳ Muốn chết cũng có Chỉ thấy Tương Vân cũng không để ý hai nàng Vậy mà đưa môi thơm kề môi nữ nhân kia Đây là một cảnh tượng làm người khác chỉ biết đấm ngực dậm chân Hai cái tuyệt thế mỹ nữ vậy mà ôm ấp nhau Hai làn môi vậy mà khẽ chạm vào nhau sau đó triệt để không quan tâm đến ai nữa Đây rốt cuộc là cái tình tiết gì Thư Lan cùng thư kỳ chỉ biết nhìn nhau cười khổ, sau đó đóng cửa lại coi như chưa có gì xảy ra. Hai người sau khi đóng cửa, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn đang không thể tin. Tiểu thư bao nhiêu năm nay được người theo đuổi, cũng không biết đã từ chối bao nhiêu nam tử. Ta cứ tưởng tiểu thư ánh mắt cao, hóa ra là tiểu thư thích nữ nhân. Thư kỳ cũng nuốt một ngụm nước bọt. Lan tỷ, nếu tin này mà truyền ra, Chỉ sợ bảy phần nam nhân trong thần nông cốc khóc dòng ra mất, tiểu thư nhà chúng ta dĩ nhiên có cái sở thích này. Hai người nhìn nhau cùng cười khổ, sau đó trong mắt đều có một tia cẩn thận, nhất định không được nói điều này ra ngoài. Chỉ cần tin này lộ ra danh vọng của tiểu thư liền có nguy hiểm, chỉ cần việc này không lộ ra, luyến ái của tiểu thư cũng chẳng ai quản được. Tương vân thích nữ nhân thì cùng lắm một đời không lấy nam nhân thôi cũng không có cái gì không thể chấp nhận, đừng quên một số tiền bối đi chứ. Không phải là không cần nam nhân sao? Nga Mi tổ sư nghe nói một đời không cần nam nhân, linh thú cung chủ nghe nói đến tận bây giờ vẫn chưa phá thân đâu. Nữ nhân một đời không lấy nam nhân tựa hồ không phải việc gì quá lạ lẫm đi. mặc Kệ Thư Lan cùng thư kỳ nghĩ ngợi linh tinh, trong phòng bây giờ là một mảnh ngọt ngào. Chỉ thấy Tương Vân nằm trong ngực vô song, Ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ để vô song bón từng thìa từng thìa Trong khay ngọc kia là một bát gà hầm. Bản thân tương vân khí huyết thiếu. Vô song chính là xuống bếp vì nàng. Thú thật đã lâu lắm rồi hắn không xuống bếp nữa. Về phần tại sao vô song lại để thân phận này đi ra ngoài huyền sinh quan. Hắn hiện tại bắt đầu thay đổi kế hoạch của mình. Nếu Đông Phương mạch thật sự phải hóa thân thành Đông Phương bất bại thì cơ vô song cũng phải có thân phận của mình. Dung mạo của cơ vô song chính là nguyên trạng dung mạo của vô song khi chứ. Hơn nửa cái tên cơ vô song này không phải không ai biết thậm chí rất nhiều người đã nghe thấy. Đông Phương Bạch dùng thân phận nhật nguyệt giáo chủ xuất hiện trên giang hồ thì cơ vô song chính là tử Ngọc Sơn truyền nhân. Hai thân phận song song chính thức thành hình. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 29. Thiên vũ gia tộc cơ vô song đang ở cùng tương vân vậy thân phận Đông Phương Bạch đang làm gì? Hắn lúc này đang ở trên một nóc nhà khác, ánh mắt cẩn thận nhìn xuống bên dưới. Nói đến một trong những lý do chính hắn để cơ vô song rời khỏi huyền sinh quan chính là vì nhân vật trong ngôi nhà này. Như đã nói, vô song có lẽ là người duy nhất cảm nhận được Bạch Phạm có ác ý với tương vân vì vậy hắn bám theo Bạch Phạm. Bạch Phạm dĩ nhiên không thể phát giác ra vô song bám theo, hắn sau đó liền đi khắp toàn bộ khu nhà khách của thần nông cốc do người miêu sắp xếp. Kẻ này bên ngoài là đi chào hỏi mọi người, thực sự không có bất cứ hành động gì khác. Mãi đến khi ra đến vòng ngoài cùng, hắn tiến tới một ngôi nhà nhỏ, lén thả một tờ giấy vào bên trong khe cửa sổ rồi lập tức rời đi không có chuyện gì. Khu nhà khách của miêu tộc dành cho thần nông cốc chia làm hai phần. Đầu tiên là nội viện, thứ hai là ngoại viện. Nội viện là những ngôi nhà chia nhiều gian phòng, xây dựng hoàn toàn theo kiến trúc người Hán, là nơi cho đệ tử trực hệ của thần nông cốc cùng với hạ nhân ở lại. Ngoại viện thì chia thành đơn hộ cùng đa hộ. Đơn hộ lúc này dành cho đại tông sư cao thủ đi theo bảo vệ đoàn người thần nông cốc. Đa hộ thì lại để cho đệ tử võ viện của thần Nông Cốc cùng với một số lượng hạn nhân đi theo. Vô song bám theo bạch phạm liền dừng lại ở một đơn hộ sau đó khóa chặt lấy hộ này. Bằng quan hệ của vô song với Lam Phượng Hoàng, hắn rất dễ có thể tìm ra danh tính người này. Họ chắc tên Thanh Đề, chắc Thanh Đề thực sự là một cái tên là hoắc Vô song căn bản chưa nghe hơn nữa dạng tên này ở Trung Nguyên cũng không phải là dễ gặp. Cũng coi như là tên hiếm được sử dụng Người miêu chỉ có thể biết được tên Đại Tông Sư Cao Thủ Chứ không thể biết được xuất thân của người này Đến cả tuổi tác hay khuôn mặt cũng không phải quá rõ ràng Dù sao thần nông cốc không có trách nhiệm Phải đưa toàn bộ thông tin bất cứ ai trong đoàn cho miêu tộc Biết được tên chắc thanh đề với vô song căn bản không giải quyết được gì Hắn tạm thời cũng không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương Bởi chắc thanh đề cũng không có trong phòng Vô song chỉ có thể lèn vào trong gian đơn hộ, xem một chút bạch phàm viết gì. Tờ giấy là hình vuông 4X4 bị gấp lại. Bên trên cũng không phải là chữ Hán. Cũng may vô song sơ học kinh người. hắn đúng là vẫn nhận ra loại chữ này. Cũng vì nhận ra giảng chữ này nội tâm vô song liền có suy nghĩ khác. Chữ trên giấy là chữ Nhật Bản hay còn gọi là Phù tang. Trên giấy chỉ có duy nhất một chữ Phong về phần tại sao vô song hiểu chữ phù tang cái này liền phải cảm ơn thế giới kia dù sao vô song cũng có 3 tháng thời gian ở lại phù tang quốc tiên thiên thiên phú cái thế thần đồng của vô song vẫn còn đó học tập vẫn luôn là điểm mạnh của hắn ngay cả trong vấn đề ngôn ngữ biết được đây là dạng chữ phù tang nội tâm vô song không thể nói là không hứng thú. Phù Tăng Quốc là một nơi cực kỳ thú vị cũng cực kỳ phức tạp, nơi này tại thế giới kia có thể dùng một chữ loạn để hình dung nhưng mà vì nó loạn nên nó cũng cực cường đại. Tổng thể ra Phù tang dĩ nhiên không so nổi với Trung Nguyên nhưng phải biết Phù tang nhỏ hơn Trung Nguyên rất nhiều nhưng ngay cả như thế bản thân Phù tang quốc cũng có thực lực cực đáng sợ. Đến cả vô song ngày trước nếu không mượn ma lực chỉ vận dụng võ học hắn cũng không đủ sức làm mưa làm gió tại Phù tang Tại thế giới này không rõ Phù tang quốc ra sao, thế lực như nào bất quá lại thấy cái dạng chữ này vô song lại càng muốn lưu ý chắc thanh đề cùng bạch phàm. Thật ra khi trước theo vô song mà nói. Bạch Phạm muốn đối phó tương vân đại khái là làm nội ứng. Cho người tấn công đoàn đội thần nông cốc. Hoặc là bắt đi nàng hoặc là nửa đường xuất hiện làm bộ anh hùng cứu mỹ nhân. Cái dạng trò đùa này vô song đã không xa là gì. Nhưng hiện tại nhìn thấy dấu hiệu của phù tang quốc. Hắn không thể không liếc mắt nhìn lại Bạch Phạm. Kẻ này cũng không tầm thường như vô song nghĩ. Đêm về khuya... Trăng đêm nay cũng không xuất hiện, bầu trời tối đen như mực, vô song chậm rãi lẻn vào bên trong đơn hộ này, trên giường chắc thanh đề đã sớm ngủ say như chết, người này đương nhiên không phải thiên tài gì, tự dung mạo mà xem năm nay đã ngoài 40, trên mặt không trải qua dịch dung, thân cao khoảng 1 m7, thân hình người yếu thoạt nhìn cũng chẳng có chút sức lực gì, chắc thanh đề người này chính là cao thủ ám khí. Ít nhất từ bàn tay cùng đầu ngón tay xem ra thì vô song chắc chắn bảy phần là vậy. Vô song cũng không hỏi chắc thanh đề cái gì, lại càng không khống chế hắn. Bản thân vô song chỉ xin lam phượng hoàng một ít an thần thảo rồi trực tiếp để thẳng vào trong bình trà của hắn. An thần thảo dĩ nhiên không có độc thậm chí còn là một loại thuốc. Bản thân an thần thảo liền khiến người ta dễ dàng tiến vào giấc ngủ, hơn nữa còn là giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy thì tỉnh táo vô cùng, cả người thần thanh khí sảng có điều đối với những người mang trách nhiệm bảo vệ như chắc thanh đề thì an thần thảo cũng không khác độc dược là bao. Dù sao thân là hộ vệ lại ngủ say như chết điều này ai có thể chấp nhận. Vô song cũng mặc kệ chắc thanh đề là chấp nhận hay không chấp nhận, hắn chậm rãi đi lại trong phòng, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Đầu tiên là hành trang của Trác thanh đề bất quá trong hành trang của hắn cũng không có gì làm vô song hứng thú. Cùng lắm là chút độc dược cùng ám khí. Vô song lại di chuyển đến bên giường hắn. Bắt đầu lục quần áo của người. Đáng tiếc bên trong cũng không có gì. Một đường tìm khắp gian phòng. Vô song liền hơi hơi nhíu mày. Chẳng nhẹ ta nhầm. Không khỏi tự hỏi mình một câu. Dù sao trong phòng cũng không tìm ra vật gì khả nghi. Bản thân chắc thanh đề dung mạo cũng là người trung nguyên, không hề giống người phù tang. Nghĩ nghĩ một chút, vô song lại tiến về giường, lật nghiêng người chắc thanh đề lại. Bắt đầu kiểm tra lưng hắn, lần này ánh mắt vô song liền sáng lên. Là thiên vũ ra, lưng của chắc bất phàm thật sự có hình xăm, hơn nữa dạng hình xăm này vô song tuyệt không là gì. Đây là dạng hình xăm đặc biệt. Khác hẳn với Trung Nguyên bởi đây là xăm màu. Xăm màu như thế nào thì vô song không đi tìm hiểu nhưng thứ này là đặc sản của phù tang Trên lưng chắc thanh đề có rất nhiều phiến hoa anh đào màu đỏ. Thoạt nhìn từ xa cứ như hao anh đào đang rơi xuống vậy. Hoa anh đào dĩ nhiên không phải chỉ có phù tang mới tồn tại. Tại đảo hoa đảo cũng sinh trưởng rất tốt nhưng hình xăm hoa anh đào màu đỏ có lẽ đúng là chỉ thuộc về phù tang thuộc về Thiên Vũ gia, biết được đối phương có liên quan tới Thiên Vũ gia, Vô Song lập tức rời đi, căn bản cũng không cần tìm hiểu thêm. Vô Song không phải là sở Thiên Vũ gia tộc mà là hắn quá hiểu cái gia tộc này. Thiên Vũ gia tộc là một trong ba đại tộc của phủ Tang đồng thời cũng là chính tộc của Bái Nguyệt giáo. Nhắc đến Bái Nguyệt giáo có ai quên Nguyệt Tôn giả? Hơn nữa Thiên Vũ kỳ kiếm của Vô Song cũng xuất phát từ Thiên Vũ gia. Thiên vũ ra tại phù tăng hoàn toàn có thể đại diện cho toàn bộ bái nguyệt giáo. Vô song đến hiện tại vẫn có ấn tượng tương đối mạnh với kẻ gọi là nguyệt tôn giả. Thiên vũ chính tắc kia. Thiên vũ chính tắc so với đồng bọn họ hoắc kia thì thông minh hơn nhiều lắm. Vô song đến phù tăng vốn là muốn giết người này. Dù sao hắn đã giết nhật tôn giả cũng không có lý do tha cho nguyệt tôn giả. Khác với họ hoắc. Thiên vũ chính tắc sau khi biết sự cường đại của vô song cũng không chọn liều chết chiến đấu, lại càng không huy động lực lượng thiên vũ ra hay bái nguyệt giáo. Hắn xin vô song một tháng, cho hắn sống thêm một tháng sắp xếp công việc trong gia tộc, điều chỉnh bái nguyệt giáo đồng thời đi gặp thiên hoàng. Đổi lại thời gian một tháng này, hắn có thể vô hạn cung cấp thông tin cho vô song. Chỉ cần vô song muốn hỏi hắn sẽ trả lời tường tận. Thực lực của vô song khi đó tuyệt đối không phải thiên vũ chính tắc có khả năng chống lại. Hắn thực sự bị vô song giết nhưng mà kẻ này bằng một cách thần kỳ nào đó có thể khiến thiên hoàng khi đó không đụng vào thiên vũ ra. Ít nhất không đuổi tận giết tuyệt mà chỉ là chèn ép. Bóp thế lực thiên vũ ra lại chỉ còn nửa so với ban đầu. Thiên vũ ra cùng bái nguyệt giáo cũng cực an phận ít nhất cho đến khi vô song trở về thế giới này. Bái nguyệt giáo vẫn đang triệt để ngủ đông, không tham gia bất cứ quyết định nào của Phù Tăng Quốc. Thiên Vũ chính tắc, nghĩ đến cái tên này, vô song cười cười rồi rời đi. Hắn sẽ không tin tưởng bạch phạm ngu như vậy, chỉ bằng một cái chắc thanh để đòi đụng đến tương vân, sau lưng chắc thanh để dĩ nhiên phải có người. Vậy là cái thế lực nào dám bì bạch phạm mà đối kháng với thần nông cốc? Nói thật một câu. Đáng sao... Bạch Gia đúng là gia tộc mạnh nhưng so với thần nông cốc căn bản chưa tính là gì, kể cả mục tiêu xuất thủ không phải vì Bạch Gia mà là tương vân thì phong hiểm cũng cực lớn, trừ Nhật Nguyệt thần giáo ra ở Nam phương này khó có thế lực nào đủ khả năng. Nhật Nguyệt thần giáo sẽ ra tay với tương vân sao? Cái này vẫn có khả năng tương đối lớn nhưng mà tương vân hiện tại là khách quý của ngũ độc giáo. Nay nhật nguyệt giáo trong tối cho người ám toán tương vân, việc này lộ ra ngoài chẳng phải vừa gây thủ cùng thần nông cốc lại vừa tát vào mặt ngũ độc giáo sao. Bằng vào một mình tương vân chưa hẳn đã đủ để nhật nguyệt thần giáo bất chấp tất cả mà ra tay, quan trọng nhất bản thân nhật nguyệt thần giáo hiện nay chắc gì đã lo được việc bên ngoài. Bản thân mình còn lo chưa xong, muốn duỗi tay ra ngoài căn bản không dễ như vậy, Nếu không phải Nhật Nguyệt Thần Giáo đồng thời lại nhìn thấy hình xăm của Trác bất phàm thì vô song chắc chắn sự kiện lần này có thiên vũ ra đứng sau đồng nghĩa với bái Nguyệt Giáo muốn tiến vào Trung Nguyên. Mục tiêu của bái Nguyệt Giáo là gì thì vô song không biết nhưng bọn họ tiến vào Trung Nguyên thì tuyệt đối có trò vui để xem. Tại thế giới này vì Minh Giáo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo song song tồn tại vì vậy có một số thứ không đúng. Đầu tiên Thánh Hỏa Giáo ở Ba Tư, Ma Ni Giáo là khởi nguồn của Minh Giáo Trung Nguyên. Bái Nguyệt Giáo ở Phù Tăng thì lại là khởi nguồn của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Quan hệ của Minh Giáo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn cũng chưa bao giờ tốt dù sao Ma Ni Giáo cùng Bái Nguyệt Giáo vốn là thế lực đối đầu nhau. Tuy hai phái ở cách xa vạn dặm nhưng từ tín ngưỡng mà xem tuyệt đối là công địch. Sự việc không có gì đáng nói cho đến khi nhậm ngã hành chấp trưởng nhật nguyệt thần giáo. Nhậm ngã hành kẻ này vốn là bị thần kinh, độ cuồng của hắn so với bạch tử tại cũng không kém bao nhiêu, một mực nghĩ mình vô địch thiên hạ. Hắn không muốn nhật nguyệt thần giáo chịu áp chế từ bất cứ thế lực nào vì vậy liền muốn thoát khỏi bái nguyệt giáo. Lần đó hai bên cực kỳ căng thẳng nhưng mà nhậm ngã hành thực sự thành công dù sao bái nguyệt giáo ở xa tận phù tang. Cũng khó mà đủ sức giao chiến cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Trung Nguyên. Rốt cuộc Nhật Nguyệt Thần Giáo thành công tự lập môn hộ đồng thời quan hệ với Minh Giáo lập tức tốt lên. Minh Giáo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo bỗng chốc trở thành Minh Hữu. Hai phái cộng đồng bắt tay nhau bản thân bái Nguyệt Giáo căn bản không làm gì nổi. Sau thời kỳ của nhậm ngã hành là lúc Đông Phương Bạch lên làm Giáo chủ. Đây là thời điểm cực thịnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bái Nguyệt Giáo càng không làm gì nổi. Bản thân bái nguyệt giáo từ đó cũng mất hoàn toàn lực ảnh hưởng tại Trung Nguyên, trực tiếp bị đá ra khỏi miếng bánh này. Hiện tại thiên vũ gia bắt đầu có hành động đại diện cho bái nguyệt giáo. Liền cảm thấy mình có đủ thực lực để tiến vào Trung Nguyên phân một miếng bánh đồng nghĩa với bái nguyệt giáo bắt đầu có tự tin dám ngạnh kháng nhận nguyệt thần giáo của Đông Phương bất bại. Rốt cuộc thiên vũ gia cùng bái nguyệt giáo lấy đâu ra tự tin. Hoặc là bọn họ biết tình trạng của nhật nguyệt thần giáo hiện nay. Hay là bọn họ có đế cấp cao thủ sinh ra. Trường hợp trên thì vô song căn bản không tin cho lắm. Trường hợp dưới. Cái này không phải là không thể. Thiên vũ chính tắc A. Hy vọng người thành công đột phá đế vị. Cũng tự mình tiến vào trung nguyên cho ta gặp mặt một chút. Tự nói một câu. Thân hình vô song cứ như vậy hòa vào đêm tối quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 30 nhị nữ chiến huyết đao môn 1 bắc phương cùng nam phương từ xưa đến nay vẫn luôn khác biệt với nhau, người nam luôn có chút không ưa người bắc chỉ biết võ dũng, người bắc lại chê trách người nam võ phong yếu ớt. Bắc phương xuất gia nhân, nam phương hiện tài tử. Bắc phương võ phong biêu hãn, nam phương thì văn phong vượt lên hàng đầu. Bắc Phương Đại Thành đều là trọng điểm quân sự, Nam Phương Đại Thành thì lại là trọng điểm kinh tế. Nói về Đại Thành của Nam Phương thực sự không thể không nhắc đến một cấp thành trì cực, nổi tiếng. Nói là một cặp vì đây là hai tòa thành vô cùng gần với nhau, gần như chỉ cách chưa đến nửa ngày đi lại. Nơi này thậm chí coi là đặc khu của Phương Nam, là vùng đất giàu có nhất của Nam Phương. Một trong số những vùng đất mà Trấn Nam Vương, Ngô Tam Quế thèm muốn đã lâu nhưng vẫn không thể đưa tay vào được. Hai tòa thành này gọi là Giang Lăng Thành cùng Hành Dương Thành. Trong hai tòa thành này bản thân Hành Dương Thành liền nổi tiếng hơn cả. Hành Dương Thành một mặt tựa vào núi Hành Sơn mà nhắc đến Hành Sơn thì rất nhiều người cũng nghĩ tới Hành Sơn Phái. Hành Sơn Phái chưa từng coi là đại thế lực trên Giang Hồ nhưng mà cũng là một trong ngũ nhạc kiếm phái đương thời. Thanh danh không phải là không có lại thêm việc Hành Sơn Phái là đại phái lớn nhất Hành Sơn. Ở gần với Hành Dương Thành từ đó có rất nhiều ký danh đệ tử đăng ký học võ. Trong ngũ nhạc kiếm phái mà nói bản về tài lực thì Hành Sơn Phái tuyệt đối đứng đầu. Hành Dương Thành có Hành Sơn Phái coi như có chút thanh danh trong giới võ Lâm Phương Bắc về phần Giang lăng Thành thì vô danh hơn nhiều. Trên bản... Đồ võ lâm tổng thể mà nói thực sự không có chút ảnh hưởng nào. Giang Lăng Thành là thủ phủ của Giang Lăng. Giang Lăng cũng bao gồm luôn cả hành dương Thành bên trong. Đây là thủ phủ giàu có bậc nhất phương Nam. Cũng vì điểm này mà Triều Đình nắm rất chặt một mảnh Giang Lăng trong tay. Triều Đình căn bản không cho phép đại thế lực gây tông lập phái. Ở đây, từ đó mới tiện nghi cho hành sơn phái. Ngoại trừ hành sơn phái. Ở Hành Dương Thành gia tại Giang Lăng Thành thật ra cũng có một nhóm nhân sĩ võ lâm nổi tiếng, gọi là Lạc, Hoa, Lưu, Thủy. Bốn người này không bàn về võ công chỉ bàn về danh vọng, cực kỳ nổi tiếng đất Giang Lăng thậm chí được gọi là Nam Phương Tứ Hiệp, danh vọng cực cường.